Phách thiên lôi thần tiêu tiệm chương hay Hoài thành lão tổ hả 2 năm trước tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.z thời gian không 0 giờ0 9 phút 34 chương hay Hoài thành lão tổ hạ Kim Đại Á ta vẫn cho rằng chúng ta bí môn đã rất phú nhưng là cùng các nàng bí môn hoàn toàn không thể so sánh Lôi tinh phong cười Đó là bởi vì các nàng có thể sinh sản thuốc Đồ chơi này so với ấm hoàn còn muốn đáng giá nhiều lắm Tân triệu lôn Đúng đấy Có thể sinh sản thuốc bí môn cực nhỏ Đặc biệt là loại này nắm giữ quân bí môn Càng là thư thức Cũng khó trách tổ sư ra đối với các nàng như vậy coi trọng Đại gia kỳ thực cũng không biết Ngọ dương đối với la nhã nhược bí môn Vậy tuyệt đối là cực đoan coi trọng Hắn thăng cấp đến quân thuốc liền cần la nhã nhược tự mình bố trí Một khi thành công Như vậy hắn thăng cấp hy vọng rất lớn Nếu như kém thuốc trở rút Thăng cấp ngay ở lưỡng nan bên trong Bởi vậy hắn phi thường coi trọng lôi tinh phong Cùng lôi tinh ra quan hệ Có tiểu nha đầu tại, Là nhã nhược sẽ càng thêm coi trọng điểm Lôi tinh phòng Chúng ta sau đó đều muốn dùng đến thuốc Có điều Tiểu mũi ở nơi đó Ít nhất chúng ta muốn mua thuốc Nên tiện nghi một điểm Phong cung đâu chỉ là tiện nghi Không làm được chính là tặng không Kim đại ác Tặng không không thể được Tiện nghi có thể chiếm chút Thế nhưng không thể nhiều chiếm này sẽ làm tiểu nha đầu khó làm người Phong ung cười Ta cũng không có trắng bạch chiếm ý nghĩ Ha <cười> ha Chỉ cần có thuốc cung cấp Có thể đổi đến Cũng đã rất may mắn Có mấy người cho dù nắm giữ ấm hoàn Cũng chưa chắc có thể đổi đến thuốc Lôi tinh Phong gật đầu Cái này không sai Nghe tiểu muội giảng Rất nhiều cần thuốc đều là qua tay mấy lần Mới cầu đến các nàng bí môn Giá cả cao khiến người ta thổ huyết <cười> Chúng ta liền không có cần thiết Có thể mua trực tiếp thuốc Hơn nữa Sau đó nàng luyện tập thuốc Chúng ta có thể tiêu thủ dùm Chỉ cần chúng ta nhiều tìm một điểm vật liệu Ăn Vật liệu các nàng sư môn sẽ thu mua Giá cả cũng so với bên ngoài cao Tân triệu luôn vội vàng thêm ta một ta cũng phải Chuyện tốt như thế Không có người nào có thể bình tĩnh Thuốc đại mua bản thân là có thể kiếm được ấm hoàn Mà vặt hái vật liệu Chính là bọn họ hiện tại to lớn nhất nhiệm vụ Lấy lôi tinh giao sư môn mạnh mẽ Giá cả coi như tăng lên một chút Tích lũy lại đến vậy là rất khủng bố. Đây chính là một cách vô cùng tốt kiếm tiền đường. Lôi bảo vẫn cười hiếp mắt nhìn. Hắn hiện tại đã thể hội ra bí môn chỗ tốt. ngẫm lại chính mình đi qua đường. Trong lòng không nhìn được cảm khái. Nếu là mình sớm một chút tiến vào bí môn. Có thể liền đã trở thành chân quân. Hắn tư chất có thể không kém. Nếu là hoàn toàn dựa vào sức mạnh của chính mình tu luyện, phỏng trừng, sinh thời, đại khái có thể tu luyện tới 8 hoàn. Cở hoàn rất khó đạt đến. Đương nhiên, này muốn ship hạng trừ hắn tại thiên nhiên trong sấm xét tu luyện có thể nhanh chóng trưởng thành phát hiện. Lấy cái này tư chất, lôi bảo có 3 phần 10 thăng cấp hy vọng. Dù sao hắn không có tác dụng ấm hoàn tu luyện Một khi tu luyện Trên căn bản liền vừa thành Một thành thăng cấp hy vọng cũng không có Trình độ như thế này thăng cấp khả năng Cùng phong sâm tung không kém nhiều Hai người gần như nằm ở đồng nhất trình độ Có thể lôi bảo nắm giữ thánh tinh Hơn nữa lôi tinh giao nhất định sẽ làm một nhánh thiên diệu thuốc đến Như vậy lôi bảo thăng cấp Căn bản cũng không có vấn đề Trừ phi xuất hiện không cũng biết nhân tố Dựa theo hiện tại hình thức Lôi bảo thăng cấp vấn đề Là hắn khuyết thiếu chính là vật liệu cùng ấm hoàn Cái khác đều không có vấn đề gì Thế nhưng có lôi tinh phong cùng lôi tinh giao trợ giúp Lôi bảo lão nhân muốn thăng cấp Kỳ thực đã không phải rất chuyện khó khăn Chỉ là chính hắn đến hiện tại đều không có ý thức đến Chỉ cần tìm được chính mình tôn tử cùng tôn nữ Như vậy hắn liền có thể thăng cấp Lôi tinh phong suy nghĩ Nếu là A-gia có thể thăng cấp đến chân quân Hắn liền cổ động A-gia ra nhập bí môn Tin tưởng Ngọ dương tổ sư ra nhất định sẽ không từ chối Nếu như không phải biết gốc biết dễ người Coi như là chân quân cấp cao thủ Muốn muốn gia nhập một bí môn cũng là thiên nan vãn nan Thế nhưng lôi tinh phong không giống Hắn không chỉ là bí môn bên trong con cháu Đích Tôn Hắn còn có một tiểu mũi ở một cái mạnh mẽ bí môn bên trong Ngọ dương đương nhiên cũng biết lôi bảo hiện tại nổi tình Vì lẽ đó nếu như lôi bảo thăng cấp Như vậy gia nhập ngọ dương bí môn Bái ngọ dương sư phụ Đã không có chút khó khăn gì Lôi tinh phong nói a ra nếu như ngươi thăng cấp liền ra nhập chúng ta bí môn đi Lôi bảo cười nhạt Nói Tạm thời không cân nhắc Vẫn là chờ ta thăng cấp sau lại nói Ha <cười> ha Có thể căn bản là không có cách nào thăng cấp Hoặc là tại thăng cấp Thời điểm xong đời À phòng Hiện đang suy nghĩ cái này quá sớm Lôi tinh phong gật củ Hắn biết A-ra sợ chính mình lo lắng Mới nói như vậy Hắn nói A-ra Người nhất định có thể thăng cấp Yên tâm tốt Lôi bảo cười khổ một tiếng Chuyện nhà mình chính mình biết Nếu là không có lần thứ nhất trọng thương Chính hắn đều cảm thấy rất chắc chắn thăng cấp đến chân quân Nhưng hắn là sau khi trọng thương Trải qua thời gian rất lâu suy hiếu Suýt chút nữa liền triệt để xong đời người Bởi gặp may đúng dịp Ngộ ra tự nhiên sấm sét huyền bí Mới lại tu luyện từ đầu lên Bởi vậy coi như đạt đến cửa hoàn đỉnh cao Hắn cũng khuyết thiếu tự tin Chỉ mong đi Rất không có lòng tin trả lời Lôi tinh phong, A ra, người trước tiên an tâm ở nhà tu luyện. Sau đó hắn rồi hướng Tân Triệu luôn nói, hai sư huyên, hỗ trợ chăm sóc ta A ra. Tân Triệu luôn không chút do dự, không thành vấn đề, lão ra tử sự, chính là ta sự. Lôi bảo cười, không có chuyện gì, ta tốt xấu cũng là hệ xét cửa hoàn chân nhân, không phải là người nào đều có thể đối phó ta. Ngươi A ra không có như vậy nhược. Lôi tinh phong, đó là đương nhiên, A ra là rất lợi hại. Tân triệu luôn xem lôi tinh phong nỉnh hót, cười, lão ra tử nhất định hành. Hắn cũng đập một cái nỉnh nọt. Đập lôi bảo chẳng khác nào đập lôi tinh phong. Đừng xem hắn là hai sư huynh. Nhưng là cũng phải đập lôi tinh phong nỉnh nọt. Hắn cũng không ngốc. Lôi tinh phong tiềm lực đã từ từ hiển lộ ra Sau đó tiền đồ tuyệt đối quang minh Lúc này giữ gìn mối quan hệ Tương đương trọng yếu Lôi bảo khẽ mỉm cười Hắn đối với lôi tinh phong sư môn rất có hảo cảm Chỉ là hắn cô độc quán người Cùng người đánh giao Hắn còn không bằng lôi tinh phong cường Cũng khó trách lôi bảo Lão nhân ra cả đời đều tại bản địa loanh quanh Gặp cấp cao chân nhân thực sự không nhiều Đến bí môn mới biết Tám hoàn cỡ hoàn chân thân cao thủ Quả thực đến không sụi Quả thực nhiều vô số kể Không nói những cách khác Lôi tinh phong thì có 3 cái cỡ hoàn chân nhân Một đại tổng quản cũng là cỡ hoàn chân nhân Đây là hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới Làm quán trưởng bối người Đột nhiên phát hiện nhiều như vậy Không khác mình là mấy người Lòng tự tin khó tránh Khỏi chịu đến nhất đỉnh đà kích Lôi bảo Hy vọng có thể thuận lợi đi liền không nói thêm gì nữa Lôi tinh phòng a Dạ Ta đã phái người đi tiểu mùi bí môn Một khi tiểu muội xuất quan Người liền đi đón tiểu mùi lại đây chơi Chờ ta trở lại lại tán gấu. Lôi bảo gật đầu, lần này đi ra ngoài, chính ngươi phải cẩn thận. Sáng sớm ngày thứ hai, lôi tinh phong rất sớm liền rời đi nơi ở, hướng về Ngọ dương nơi ở mà tới. Sớm có thị giả tại cửa lớn chờ đợi, lôi tinh phong theo hắn đi vào Ngọ dương gian phòng. Trong phòng trừ thị giả ở ngoài, chính là Ngọ dương. Cô Kỳ. Phong xâm tôm ba người Nhìn thấy lôi tinh phong đi vào Phong xâm tôm cười Được rồi A phong Người đến trễ nhất A Lôi tinh phong cười khổ một tiếng Này đã rất sớm bình thường ai như vậy dậy sớm giường A Cô ỉ Được Sở dĩ như vậy sớm Là nhờ vào lần này đi cũng không chỉ chúng ta bốn người Chúng ta muốn ra bí tàng không gian. Trước tiên đi ra bên ngoài. Ngọ dương, hầm, đây là tổng cộng có 10 người đa qua. Chúng ta chiếm 4 cái tiêu chuẩn. Lôi tinh phong hỏi đi người đều là chân quân sao? Ngọ dương cười. Hầm, không sai. Thấp nhất đều là chân quân. Người là duy nhất một cỡ hoàn chân nhân. Há <cười> hạ, đừng lo lắng. Có ta bảo vệ ngươi là không có vấn đề gì. Bốn người ra bí tàng không gian. Thông qua ngõ dương bí môn. Trực tiếp đi một trấn nhỏ. Từ cái này xa lạ thị trấn nhỏ tiến vào một bí tàng không gian. Lôi tinh phong hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Đây là một rất lớn bí tàng không gian. Hữu sơn hữu thủy. Phóng tầm mắt nhìn. Cùng thế giới tự nhiên không có cái gì quá to lớn khác biệt. Một đường đa qua, có rất nhiều thị trấn nhỏ cùng thôn trang. Lôi tinh phong biết, này nhất định là bí môn đệ tử lệ thuộc ra huyến nơi ở. Rất nhanh sẽ lướt qua mảnh này nơi ở cùng đồng ruộng khu vực. Bay vọt nhất sơn mạch sau, tiến vào hạt nhân khu vực. Đó là một mảnh minh mông vu bờ đại thảo nguyên. Trên thảo nguyên có vô số động vật cùng giã thú, có rất nhiều đều là lôi tinh phong trước đây chưa từng thấy. Trong đó thành đàn châu hoang, con này cao bối dương, khiêu linh, ngựa hoang, lợn rừng to lớn một sừng hắc tê giác chờ chút. Còn có cự hùng kim điêu, báo đen loại hình mạnh mẽ. Lôi tinh phong chỉ vào phía dưới một đám sói hoang Nói Tổ sư ra Nơi này làm sao có nhiều như vậy động vật cùng giã thú Ngọ dương đây là bản địa chủ nhân ham muốn Hắn yêu thích thu thập những động vật này cùng giã thú Cô kỷ Có người yêu thích giã thú cùng mạnh mẽ Cũng có người yêu thích động vật hoặc là loại cá Nếu như có cơ hội đi ngươi tiểu muội bí môn Ha <cười> ha Các nàng bí tàng trong không gian Tất cả đều là các loại cây cuối cùng thực vật Phong sâm tung hiếu kỳ À Phong, nếu là ngươi nắm giữ một cái bí tàng không gian Ngươi sẽ làm sao làm Lôi tinh Phong, bí tàng không gian Thôi ta liền ngay cả chân quân đều không phải Làm sao sẽ suy xét bí tàng không gian Tiểu sư thúc liền ngay cả ngươi cũng không có bí tàng không gian Phong xâm tung ta chỉ nói là nếu như Nếu như ngươi có Lôi tinh phong cười khổ một tiếng Nói ta mới không bận tâm cái này Tối thiểu hiện tại sẽ không bận tâm cái này Ngọ dương cùng cổ kỳ đều cười Phong xâm tung cũng rất bất đắc dĩ Lôi tinh phong chính là không tiếp cái đề tài này Khoảng chừng phi 10 phút Liện nhìn thấy liền tại một mảnh kiến trúc Rồi cùng một tòa thành phố khổng lồ không có khác biệt gì Nơi này không có ai tuần tra Cũng không có ai bảo vệ Có thể đến chỗ này người Hoặc là chính là bí người trong môn Hoặc là chính là bằng hữu chân chính Ngọ dương mang theo mấy người rất nhanh sẽ rơi xuống Đi tới một chỗ thứ trại viện ngoài cửa cửa lớn sớm có người chờ đón. Đó là một người trẻ tuổi, Ngọ Dương cười, "Trần Chiêu huynh, không cần khách khí như thế nhà ngươi ta có thể thuộc." Trần Chiêu cười, "Ngọ Dương lão đệ. lần này ngươi cướp đoạt bốn cái tiêu chuẩn, ha <cười> để ta rất khó khăn a." Ngọ Dương cười mắng, "Cũng có điều nhiều muốn hai cái tiêu chuẩn mà thôi, còn oán giận mà, hẹp hòi." Trần Chiêu cười hì hì, nói, việc này không phải là ta oán giận, là thầy ta bá oán giận, ngươi tìm hắn nói đi.